Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà Liên liền nói chờ đi Thì con Lệ nó sinh giảm tháng 7 Nên yêu bóng vía Tao dẫn tụi nó đi xin bùa bình an Với giải hạn ấy mà À thôi, bữa nào dì dẫn con đi xem đi Được việc thì con cũng dáng lo cho con con Ừ, mốt đi Mày với tao bắt xe đò rồi đi Dạ, vậy con nghe gì Ừ, tao về nấu cơm cho sắp nhỏ đây Dạ Bà Liên đi rồi Ánh mắt của Hiền vẫn nhìn theo bóng dáng hơi lụm khúm ấy. Như đã hẹn, bà Liên và Hiền bắt xe đỏ đi lên nhà thầy ba gà từ sớm, để còn kịp mà về trong ngày. Đến nơi, bà Liên liền gọi lớn. Thầy ơi! Thầy ba gà ơi! Chừng đông năm phút, bà Béo vợ ông thầy cũng đi ra. Nay bà Béo đổi tông sang màu vàng, nhìn bà ấy không khác gì trậu hoa vạn thọ, kiểu vừa ngãi ngủ và hỏi. Tìm ai? Tôi nè, tôi tới tìm thầy nhớ chút chuyện. Bà béo nhìn một lúc lại nhận ra người quen Nên mới nói đỡ gắt hơn Chờ chút Bà béo di chuyển vào trong nhà Có lẽ là xin ý kiến của thầy ba gà Một lúc sau mới đi ra mở cổng Vào đi Bà Liên cùng hiền đi về phía phòng thầy ba gà Hôm nay thầy không đọc sách nữa Thế thầy đang hùa tay mùa chân Mồ hôi nhẽ nhải Chắc thầy đang tập thể dục Thế thầy ba gà bà Liên lịch sự chào hỏi Chào thầy Bà Liên đó hả Lại tìm tôi có việc gì Dạ, này con cháu, nó có việc cần nhờ thầy giúp ạ Nói rồi bà Liên huyết cái củi trò vào tay Hiền Hiền lúc này mới run run trả lời Dạ, con, con có chuyện nhờ thầy ạ Thầy ba gà ngưng hùa tay mùa chân Lại bàn nhỏ sắt tấm phản ngồi Con không quên mời Hai người ngồi đây đi Dạ Bà Liên và Hiền kéo ghế ngồi đối diện thầy ba gà Thầy rót cho mỗi người một chén trà rồi ung dung hỏi Tìm ta có việc gì Dạ, chuyện là là con gái con nó chết trước năm ngoái mà bữa hôm con bé lễ nhà dì Liên đây bị đuối nước, bị ma giấu vào bụi tre. Nó nói là nó thấy con của con. Vậy là sao thầy? Con không hiểu. Vậy thì gọi vong hồn con bé lên mà hỏi thôi. Dạ, thầy giúp con với ạ. Qua phòng kia nghỉ ngơi đi, lát tầm 10 giờ sang đây, ta làm lễ gọi hồn, ta còn chuẩn bị chút. Dạ dạ. Bạn lên đi trước, hiền theo sau bà đến phòng dành cho khách đúng bữa giờ bọn họ được gọi qua. Thấy bà gà đã khăn áo chỉnh chu, rất hợp với nghề của thầy. Bà béo giờ lại mang đồ trắng, áo trắng, quần cũng trắng, không biết là đang làm gì. Thầy bà gà mới để bà béo ngồi dưới chiếu, còn bắt Hiền quỳ chấp tay gần đó. Thầy bà gà lấy tấm vải đỏ phủ lên đầu của bà béo, rồi thắp ba nén hương và khấn vái gì đó. Một lúc sau, thầy lại bỏ ba cây hương đó đi và thắp ba cây hương khác cũng lại làm y chang vậy. Đến lần thứ 3 thì thầy lại hủy hương bảo béo đừng lên dọn dẹp đồ rồi đi vô. Thầy Ba Ga lại bản ngồi. Ta không gọi vong hồn con bé nó lên được, giận ta đến đoạn sông nó chết. Già, về phiền thầy về chỗ con một chuyến ạ. Được rồi về đi, một ta xuống. Địa chỉ của con đây, con xin ghi lại trong giấy này. Nói rồi hiền ghi lại địa chỉ cho thầy Ba Ga, rồi họ đến việc tiền nong. Già, bao nhiêu tiền con xin gửi ạ? Ta không nhận, khi nào được việc ta mới nhận, cứ về đi. Dạ dạ, vậy chúng con xin phép, chúng con chào thầy ạ. Ừ. Sau khi đi ra ngoài, Hiền liền nói với bà Liên, "Thầy này ngó coi bộ rồi mà có tâm quá gì ha?" "Ừ, con như mình may mắn lắm mới được thầy giúp." Hai ngày sau, vợ chồng thầy Ba Gà đã xuất hiện ngay nhà của Hiền. Vừa đến nơi thầy chỉ ngĩ ngợi 10 phút rồi nói Hiền dẫn ra đến nơi con gái Hiền chết. Đó là một đoạn sông gần với nơi con lệ biên Hàn. Thầy cũng đi quanh đến bụi tre. Nhìn bụi tre sừng sững, thầy bà gà phải lùi lại ba bước. Bụi tre này toàn quỷ, chết nhỏ, có hai vòng trắng, ba vòng đỏ. Hiền không hiểu nên hỏi lại, "Là sao hả thầy?" "Vòng đỏ là vong quỷ, vong chết lâu nên sinh ra oán thù. Vòng trắng là vong mới mất trong vòng 1 đến 3 năm trở lại đây." "Vậy, vậy tính sao thầy?" "Tốn anh 10 giờ mới làm lễ diệt quỷ được." "Dạ, vậy mời thầy về cô cứ ở nhà con nghỉ ngơi ạ." Ta nói trước, Nếu tìm thấy xác con của cô, kỳ phải ba chỉ vàng đó nghe không? Hiền nghe xong tay chân buồn rộn, đất dưới chân như mềm đi, khiến Hiền sắp ngã. Tại sao thầy mới đến đã biết con hậu chết năm đó không tìm thấy xác, hay là ai đó đã mách trước với thầy? Chiều hôm đó, Hiền đi chợ rồi chạy sang tìm bà Liên để hỏi xem có mắc thầy Ba gà trước không. "Dì Liên, dì Liên." "Gì?" Dì, "Dì có nói thầy Ba vụ con hậu không?" "Mày điên hả?" Bữa đó tao với mày gặp đó rồi về chữa tao nói được khi nào? Ờ hả? Vợ chồng thấy ba gà mới đến nhà con nè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net